Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi sẽ gặp quả báo Nhất định chúng mày sẽ phải gặp quả báo Nói xong, bà cụ liên tắc thở Thân thể đầy máu đã đổ cục xuống sàn Ông dân thấy vậy thì chỉ còn biết thở dài Tiến lại, vỡ lấy tấm chăn lạnh rách dưới Mà phủ lên cái tấm thân sắc của bà Bao giờ cái làng này mới thoát khỏi quỷ đây? Zai, ai là Zai? sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, bên nhà lão Điền đã nghe huyên náo tiếng người nói, gia nhân ra vào cấp nập, chuẩn bị cho bữa tiệc thiết đãi quan lớn vào buổi chiều. Ngồi chậm chệ trên ghế, lão Điền tay chỉ tay trỏ hối thúc liên hồi. "Đấy, cái bàn để ở đấy đấy. Thằng kia, lau sạch chỗ này vào. Ấy, còn bẩn, tao bắt mày lê cho sạch đi nhá." Khung cảnh ồn ào như vậy cho đến giữa trưa thì có tiếng người chửi rủa ở ngoài cổng vang lên. Lão điền thoáng cau mày vài cái, rồi đập tay xuống chiếc bàn một cái mà quát lên. "Ra xem đứa nào làm loạn ở ngoài cổng xem. Hôm nay là ngày trọng đại mà đứa rở hơi nào ăn gan hùm mật gấu dám gây náo loạn chứ?" Thằng Đoành đang lau lau cái mặt bàn nghe vậy thì kéo tay hai tên gia nhân khác đi ra, ra đến nơi, khung cảnh trước mắt là sự hỗn loạn, khi mà một người đàn ông mặc độc một cái quần đùi ngắn thân trên trần như nhộng đang chỉ trỏ chửi bới ầm ĩ và bên trong nhà. Mả cha cái thằng tránh tổng chứ. Mày giết con tao, con trai mày hại đời nó, hôm nay tao quyết đốt cả lò họ nhà mày. Vừa chửi, gã kia vừa dùng gạch ném thẳng vào trong cổng, tạo ra những cái tiếng rầm rầm khó chịu. Đằng sau của gã là một đống người khác, có lẽ là họ hàng ruột thịt cũng đang hùng hổ tiến tới, tay thì lăm lăm gạch đá bọn thằng đành thấy thế thì đâm ra cũng hoảng. Thấy bên mình chỉ có vài ba người, e rằng chui ra là có khi bị ném cho vỡ đầu ấy chứ. Bọn nó mới chạy biến vào bên trong, nhìn lão Điền với cái vẻ lo lắng. "Ôi, ông, ông ơi, ngoài kia bọn nó đông lắm ạ, còn cầm theo cả gạch đá, muốn đánh nhà ông đấy ông ạ." Đứa nào gan to mà dám vào nhà ông mà đòi gây sự chứ. Được rồi, để ông xem bọn mày gan đến mức độ nào chứ. Rất lợi Lão Điền phi vào bên trong nhà, lôi ra cái khẩu hỏa mai được bọn quan Tây đã đưa cho. Lão nạp đạn vào khẩu súng rồi chạy sòng sọc ra bên ngoài cổng. Ba tiếng súng nổ khô khốc, ánh lửa đạn lóe lên, máu vàng tung tóe. Đoàn người đồng thanh hét lên trong cái sự sợ hãi. Phía trước mặt của họ là cảnh lão Điền đang giương giương khẩu súng chĩa thẳng vào bọn họ. Còn ở phía dưới đất là thân hình của một người thanh niên đang trời rủa lão bị anh mấy viên đạn vào đầu và mặt, chết không có kịp ngậm mồm. Thằng nào muốn chết thì cứ lao vào đây xem nào, tao cho đi luôn một thẻ. Lúc này, người bố của Cốt Thơ như không có còn biết sợ nữa, mặc cho mọi người khuyên can mà vẫn cứ tiến thẳng lên phía trước mà gào thét. "Mày, mày và thằng con trai của mày giết con tao, chúng mày phải trả giá, phải trả giá!" còn đang tính tặng cho ông này một viên vào đầu, thì Lão Điền đột nhiên bỗng dừng lại, vì Lão thoáng thấy ở phía xa xa kia là xe của mấy tên quan Tây. Dù còn ở rất xa, nhưng Lão đã thoáng nhìn thấy, lưỡng lự một hồi, rồi Lão mới dịu dọng. Này, này, này, này, này, này, mày đừng có mà đổ vạ cho nhà ông nhé. Con trai của ông đã làm gì con gái của mày? Có bằng chứng thì vào nhà đối chấp. Còn nếu con tao giết người, thì tao sẵn sàng đền tiền cho nhà mày. Người đàn ông kia một mặt vì muốn sáng tỏ mọi chuyện, mặt khác cứ nghĩ là lão Điền đã nói thật nên mới tiến vào bên trong nhà. Đặt người bên ngoài lúc này, người thì lắc đầu bắt đầu thở dài vì biết chắc chắn rằng ông ta sẽ chết, còn kẻ thì không hiểu mốt tê gì vẫn cứ đứng đấy được mặt ra nhìn. Lão Điền thấy đã dụ được con mồi vào bên trong nhà thì cười thầm ở trong bụng. Lão mới mở cổng và dẫn ông ta vào trong. Sau đó, cánh cổng sẽ bắt đầu được đóng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net